Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay trở lại với nghệ truyện Trong buổi tối ngày hôm nay Chúng ta tiếp tục theo dõi duyên biến của tập 3 Tập phẩm tiểu thuyết trinh 8 Mai Hương và Lê Phong Của tác giả Thế Lữ Người thiếu nữ nói rồi lại mỉm cười Một nụ cười buồn Đôi mắt dịu dàng nhìn Lê Phong Long lanh như làn suối trong Có tiền áng giỏi Lê Phong vẫn nhìn cô ta một cách ngờ vực nghiêm khắc Nhưng lòng vân vân như người không biết Xử trí thế nào cho phải đường Một lát anh Trật hỏi một câu Cố ý làm cho người thiếu nữ lúng túng. "Từ lúc này đến giờ cô chưa nói rõ cô vào đây làm gì?" Cô ta trả lời, "Để được gặp ông." "Sao lại để gặp tôi?" Cái vẻ nhắc nhở này hiện ra trên mặt Mai Hương, vì tôi muốn được gặp ông, mà nếu tôi đoán không sai, hình như ông cũng muốn thế. Lê Phong khó chịu lại sáng tiếng hỏi, "Thời giờ của tôi ít lắm, cô nên nói vắn tắt cho." "Phải, tôi muốn gặp cô thật, muốn gặp cô đã lâu, mà gặp bằng cách khác bây giờ nhiều." nghĩa là nghĩa là nhưng có lẽ tôi không phải là người cho cô chất vấn, nay tôi hỏi cô đến đây có ý gì? Người thiếu nữ chợt muốn đáp lại bằng một câu danh mãnh theo thói quen của cô ta, nhưng thấy sắc giận của Lê Phong mới thong thả đáp, "Thưa ông, tôi đến đây như lời tôi đã nói vừa rồi, là vì tôi muốn được gặp ông, nhân thể để, để cho ông khỏi vài nghi ngờ theo dõi tôi mãi." Có lẽ những cử chỉ của tôi trong buổi ăn mảng vừa rồi đã làm cho ông phải ngạc nhiên nhiều lần, có lẽ ông ghi cho tôi nhiều điều quá đáng nữa. Nhưng nếu ông biết rõ Ông thấy rõ đầu đuôi câu chuyện Cũng như tôi thì chắc người thiếu nữ Mà lúc nào ông cũng thấy quanh quần Ở gần ông chỉ là một người Như mọi người khác Mà nếu một vài việc riêng không bắt tôi Phải có một vài cờ trì khác lạ Thì ngay từ lúc đầu ông đã coi tôi như một người bạn Chứ không phải là một kẻ thù Lê Phong chỉ trả lời Xin cô nói văn tất cho Thưa ông, câu chuyện của tôi lôi thôi lắm Đem kể rõ ra đây sẽ làm mất thời giờ của ông nhiều quá Còn bây giờ Không, tôi cần phải biết "Thôi hết ông hãy cho phép tôi hỏi mấy điều đã. Ông đã thấy manh mối nào trong vụ ám sát Trần Thế Đoàn chứ?" "Tôi tưởng đã tìm được nguyên ủy vụ này, mà chậm lắm chỉ mai kia tôi đã có thể bắt được bọn hung thủ." "Mãi mai kia ư? Phải, vì bọn này quy quyết lắm, trong bọn có những người có học thức nữa mà nhất là có một tay nhanh lợi nguy hiểm táo tợn, một tay đàn bà." Người thiếu nữ với mặt rất thản nhiên nhắc lại lời Ly Phong, "Một tay đàn bà?" Tại môn Ngân Đan Ba, một người thiếu nữ thừa cô Mai Hương chính là Mai Hương mỉm cười chính là tôi, chính là người ngồi trước mặt ông, thưa ông Lê Phong, lúc này có lẽ là lúc nên suy nghĩ chu đáo nhất. Vâng, tôi xin phục tạ ông lắm, mà không phải chỉ riêng có lần này, vì tôi đọc báo biết tại và nhất là biết tiếng ông đã lâu, nên xin ông cẩn thận hơn một chút nữa, một người mà ông nghi là đồng phạm trong vụ quan trọng này không khi nào dám tự dẫn mình đến trước một người có tài trình thám như ông. Trừ khi ra người ấy là một nhân vật giàu quyệt như bọn gian ác bên Tây, hay trừ khi là nhân vật trong tiểu thuyết." Lệ Phòng cau mày nói tiếp. "Và nhất là khi người ấy là Mai Hương. Thế nghĩa là ông cho tôi là thứ nhân vật đáng phục ấy ư? Không, tôi không được cái hình hạnh đó, ông chỉ mới dò được tên tôi thôi, ông chỉ mới biết tôi là Mai Hương thôi, nhưng nếu ông điều tra kỹ càng hơn, ông sẽ biết rằng Mai Hương còn là một người nữ học sinh ở trường Anhurst Sarau từ năm 1925." Đến năm 1934, khi học gần hết ban phi lô thì bỏ trường và theo đuổi một công cuộc mà ai cũng cho là dở hơi, là làm nữ tài tử diễn kịch. Do thế không đến đối kém, có thể gọi là giàu được, vì Mai Hương là con thừa tự độc nhất của một người nam rất đứng đắn và cũng giàu. Nói thế để ông rõ cho rằng, Mai Hương không tội gì đi làm một kẻ giết người hay tòng phạm với bọn đấy. Trái lại, tôi là một người bị trúng theo đuổi, bị trúng mưu hại, Trứng cũng mong dứt được tôi như đã dứt được Trần Thế Đoàn, duyên cớ vì đâu sẽ có lần tôi xin kể lại cho ông biết. Hiện nay thì phải đề phòng, phải tránh kẻ thù, nhưng chỉ được đề phòng một cách kín đáo, không dám lộ việc riêng ra với ai, cả với người thân thiết của tôi cũng vậy. Thưa ông, nếu tôi không có can đảm thì có lẽ tôi bị hại rồi, trong mấy năm nay một mình tôi đã làm hàng mưu của bọn kia nhiều lần. nhưng tôi thoát khỏi tay chúng, chỉ để mà thấy cái ghê gớm dữ dội hơn lên, chỉ làm cho chúng thêm hăng hái căm giận tôi hơn lên, lúc này là lúc tôi phải lo sợ nhất. Chắc hẳn ông cũng biết những kẻ ám sát bác sĩ Đoàn và mưu sát cô Tuyết Loan là những tay coi thường cả luật pháp, vì chúng làm việc giỏi không biết ngần nào. Tôi là một người tính mệnh bị cầm lòng trong tay bọn ấy đó. Vừa rồi khi qua đây, tôi chợt thấy bóng người theo. Đây phong hỏi, cô đi bộ, đi xe tay hay là đi xe hơi? đi xe hơi, bởi thế tôi không thể trông thấy rõ người trong chiếc xe đi sau, tôi tưởng là chiếc xe bình thường như mọi xe khác, nhưng lúc đỗ trước cửa nhà bà hướng thì xe kia đột tiến lên hai người trong xe ló đầu ra. Trời ơi, tôi hiểu ngay vì đó là hai người tôi vẫn gớm sợ. Người thế nào? Hai người ăn mặc rất sang và là bọn tín cần của chủ Du, nhưng chủ Du là người thế nào? Tên đứng đầu, vâng, người chủ mưu mà tôi tưởng ông cũng biết chính là một trong hai người ông nói gặp ở trong nhà hàng Goda lúc chiều. Lê Phong ngẫm nghĩ rồi lại hỏi Cô với bác sĩ Đoàn có liên lạc gì không? Không. Vậy thì sao cũng bị trống mưu hại. Người thiếu nữ thở dài nhắm mắt lắc đầu, rồi ngẩng trông lên phong giọng nói tha thiết, thưa ông, xin ông hứa giữ kín cho, tôi đến đây là mong nhờ ông vừa che chở vừa khám phá cho một việc rất quan hệ đến đời tôi, nhưng trước hết xin ông hứa cho rằng ông sẽ không cho công chúng biết việc này trên báo, trong việc bài tường thuật vụ án mạng Bà từng thuật rất cẩn thận, rõ ràng tôi thấy ông nói đến tôi là một người đáng trộm nghi ngờ nhất. Tôi mừng lắm bà rất lấy làm cảm ơn ông, tôi mong rằng ông cũng cứ giữ kín như thế mãi, bởi vì tôi thực có nhiều điều không thể cho ai biết được. Tôi không hiểu vì nhẽ gì, thừa ông có nhiều nhẽ quan trọng lắm, một ngày kia tôi sẽ xin nói tường tận cho ông biết, còn bây giờ, bây giờ thì sao? Bây giờ xin ông hứa với tôi rằng đừng hỏi điều gì nữa. Mà dù có hỏi tôi cũng chưa thể trả lời được Vâng, đó là điều tra ý ông thực Nhưng có lẽ riêng chưa thể triều được ý ông Lê Phong chú ý nhìn Mai Hương một hồi lâu Đôi mắt giò xét Cố hiểu lấy một phần trung tâm trạng Của người thiếu nữ lạ lùng ấy Trong vẻ bối dối lo sợ của cô ta Lê Phong vẫn thấy sự ngây thơ Với cái duyên đậm đà Đã khiến cho anh nhiều lần khen phục Quả thật cô là người khó hiểu Rồi lại nhắc lại Phải, cô thực là người rất kỳ dị Tôi không biết có nên tin những chuyện cô vừa kể cho nghe không. Vì vì sao kia? Lê Phong đơ mắt đăm đăm, gõ ngón tay xuống bàn. Vì vì có những trường hợp rất là lùng, rất là rắc rối. Ví dụ như những bức thư đe dọa, những bức thư mà tôi rớt ra chính tay cô viết, nét chữ tuy cứng, vì viết theo lối chữ hoa, nhưng mảnh giấy quyết nin là của cô. Vậy thì tại sao cô biết cho tôi Tại sao cô báo cho tôi biết tin Trần Thế Đoàn bị giết sáng ngày? Rồi lúc tôi theo vết xe cô, mà cả người đánh điện thoại về đây cho tôi, người ấy cũng lại là cô nốt. Người thiếu nữ không đáp. Cô ta dầu dầu trông xuống, thỉnh thoảng thấy giọng gắt của Lê Phong. Cô mới nhìn mau lên một cái rồi lại trông xuống ngay. Lê Phong hỏi nữa. Tại sao? Cô phải trả lời tôi. Ít ra, cô cũng phải cho tôi biết những cử chỉ kỳ qua cấy. Mai Hương vẫn nặng thinh. Lê Phong liền đứng dậy, chống hai tay lên bàn nhìn tận mặt cô ta, tỏ ra rất quả quyết. "Cô Mai Hương, lúc này là cô phải nói, cô phải nói rõ, chứ mơ hồ như thế không được nữa. Thế nào? Sao không trả lời tôi? Thì, thì tôi xin nói với ông rằng, những tôi không thể nghe cô được, những chứng cứ buộc tội cô rành rành ra đấy." Lúc đó vẻ mặt người thiếu nữ hơi đổi khác, có lẽ là bực tức, có lẽ là sợ hãi, nhưng cô dịu ngay lại, Trong lê phong bằng cặp mắt đau đớn, nửa như van lên, nửa như oán trách, rồi cô nhẹ nhàng nói: "Ông thực là người ác nghiệt quá, tôi tưởng ông hiểu cho tôi, tưởng đến đây liệu chiều cầu cứu bị ông, cô cầu cứu tôi mà lại lạ lùng thế, xin ông bình tĩnh lại, có những điều cần yếu, tôi coi trọng hơn mọi sự cần yếu ở đây, hơn cái tính mạng tôi nữa." Tính mạng của tôi lúc này nguy lắm, tôi biết thế lắm, trời ơi, ông không thể tưởng tượng được cái khổ của một người con gái bị săn đuổi ư? Giọng của cô mỗi lúc một tha thiết hơn, mỗi lúc một thêm chân thực. Hai tay cô run lên theo lời nói cảm động, giỏi như cô sực nhớ tới một điều gì, mặt cô bỗng tái xanh, mắt nhìn lê phong, luôn luôn ngơ ngác như người hoàng hốt. Cô vừa thở vừa nói tiếp, Vâng, có nhiều kẻ săn đuổi tôi, có những người thề giết tôi, cái chết ghê gớm, cái chết vô hình lúc nào cũng ở cạnh tôi. Thưa ông, vâng, hay là tôi không dám giấu ông nữa? Tôi nói ra, tuy chưa chắc ông đã tin ngay việc khủng khiếp của tôi, tuy biết rằng có lẽ tôi nói xong chắc có khỏi bị hại ngay tức khắc hay không. Bị hại ngay tức khắc ở đây, ngay ở đây. Vâng, bị lương xâm lược cái bọn quỷ quet kia. Lễ Phương Thế câu chuyện càng thân thì lại hỏi dồn, "Ồ, thế ra việc của cô gây gớm đến thế thực ư?" Mai Hương gật đầu nói khẽ, "Vâng vâng, kể từ tôi làm việc huyền rượu quỷ thần, những dã nguy hiểm tôi cũng xin nói ngay, vâng nói ngay bây giờ, rồi muốn giải đáp chuyện gì thì giải ra, nhưng cô ta hơi lưỡng lự trong giọng quả quyết, nhưng hãy xin ông để sau này tôi hãy nói." Lệ Phong mặt sắt lại, hai tay ấn chặt xuống bàn, "Không, tôi có thể biết cô rằng cô sẽ không việc gì, cô nói đi, mau mau, nếu bọn kia chạm đến một sợi tóc của cô thì..." Người thiếu nữ hết sức nén sự cảm động nhắm mắt lại, thở dài một tiếng rồi ra vẻ quả quyết, cô bắt đầu nói, Trong vụ ám sát Trần Thế Đoàn và trong các việc mưu sát hiện đang ngấm ngầm người đáng sợ hơn hết, khôn ngoan hơn hết là người tôi biết rõ tên tuổi nhà cửa mà người ấy chính là Bỗng nhiên, người thiếu nước ngừng lại đứng phát lên, mắt trợn trừng mở rất lớn Trong ngót nửa phút, mặt cô ta là hình ảnh của một sự kinh hoàng không thể tô được Môi hé run mẩn bật, hai tay bị hút một cách tuyệt vọng lên thành bàn Cô Mai Hương, cô sao vậy? Mai Hương chưa thể trả lời được chì cứ thế trông ra phía trước cửa sổ trước mặt mãi sau mới lẩm bẩm. Trời ơi, trời ơi, sao? Cái gì? Chúng nó nghe rõ cả rồi, chúng sắp giết tôi rồi. Mà ai? Chúng nó, bọn kẻ thù. Trời ơi, tôi vừa thấy bóng người hiện ra. Nhưng đâu? Ở cửa sổ kia, một đám người nhô lên, trời ơi. Lê Phong quanh quất lại, cửa sổ kính vẫn đóng, trên nền ren căng, ánh nắng in hình mấy chiếc lá cây cao. Đâu? Có ai đâu? Lê Phong tốt nhảy ra mở cửa xem. nhưng lại tới một người thiếu nữ mất lờ đờ, mặt xám xanh đang lảo đảo trực ngã. Anh vội chạy đến bên đỡ thì vừa lúc cô gieo người xuống ghế, thân ngả lên tay anh và hai mắt nhắm nghiền. "Cô Mai Hương, cô Mai Hương." Lê Phong quấn quýt lên trong trước trông sau rồi lại nhìn vào nét mặt im lặng của người thiếu nữ. "Cô Mai Hương." Nhưng cô ta vẫn im bặt không đáp, toàn thân rũ xuống yên tĩnh phó cho hai tay che chở của người thiếu niên. Đầu tiên Lê Phong thấy cái cảm giác rất êm đềm, đầm ấm, đượm và tận tâm hồn. Anh trông xuống con người yêu điệu Maki gi ấy, con người có bao nhiêu điều bí mật vây bọc quanh mình thì tự thấy có một sức mạnh lạ thường ở người anh bùng bột lên. Anh coi mình như một vị thần hộ mệnh có dư can đảm, có dư lòng nghĩa hiệp để bảo vệ người thiếu nữ. Lê Phong say sưa hít thở cái hương phảng phất ở bên mình, khẽ khẽ ôm chặt lấy Mai Hương, ghé đầu xuống gần mặt cô và êm ái hỏi, "Mai Hương, Mai Hương" Em đã ai mà khó hiểu thế. Người thiếu nữ lúc ấy chỉ là một bậc nhan sắc dịu dàng yếu đuối ẩn náu trong sự bao dung của Lê Phong. Hơn nửa phút đồng hồ anh vẫn đỡ cô trong tay, đợi cho cái dáng vẻ kinh sợ trên mặt kia biến dần và đợi cho hơi thở của cô điều hòa lại. Khi anh thấy đôi gò má đã phơn phớt có sắc đỏ, anh mới nhẹ nhàng bế cô ấy lên, lấy chân kéo nhích cái ghế mảnh lớn lại gần, rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống. Anh quỳ một gối lên ghế, cánh tay phải nâng dưới đầu người thiếu nữ, lúc đó vẫn chưa tình, tay trái vẫn giữ lấy năm ngón tay lạnh giá của cô, lệ phòng yên lặng ngắm cặp môi thanh trên hết mặt đăm đăm ấy. Cặp môi tươi thắm, nét cong uốn rất tinh xảo, và hình như bao nhiêu duyên, bao nhiêu tình tứ, bao nhiêu ân ái đều thâu góp lại để khi hé nở sẽ thành một nụ cười say xưa. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, Nhưng vẻ mặt mỗi lúc một thêm bình tĩnh. Lê Phong lẩm bẩm nói: "Không hề gì, cơn lo sợ đã qua. Cô sắp hồi tỉnh rồi, Mai Hương sẽ tỉnh lại và nói sẽ kể rõ cho tôi các điều bí mật, tôi sẽ tìm hết cách để giúp cô để săn đuổi bọn gian ác vẫn ngấm ngầm hại cô." "Không, chúng nó sẽ không thể thi hành được mưu kế nào." mà không có tôi ngăn trở. Mai Hương sẽ không giấu tôi nữa, sẽ nói thật rõ, nói hết, có phải không, Mai Hương? Mấy Hương lúc nào cần đến tôi cũng đã thấy tôi ở sẵn bên cạnh. Tiếng nói của anh rất nhỏ, nửa như mình tự bảo mình, nửa như nói cho người thiếu nữ nghe, giọng anh cảm động dần dần thấp xuống và ân nháy như những lời khuyên nhủ rỗ rành. Một tiếng thở nhẹ và dài Của Mai Hương khiến anh ngừng lại. Lê Phong nhìn xuống, thì đôi mắt Mai Hương đã mở, châng thẳng vào mặt anh như ngạc nhiên, rồi như trách móc. Nhưng Lê Phong thoáng thấy vẻ sung sướng, tin cần ở bên trong, anh vẫn cầm tay cô và vẫn để cho đầu cô ngả đặt lên vai mình. Toa nói mấy câu ân cần, bỗng người thiếu nữ chau mày, hai mắt long lanh lo ngại, cô khẽ khẽ kéo tay về và ngồi thẳng dậy, sượng sùng nhìn Lê Phong. rồi lại sượng sùng trông đi. Cô Mai Hương. Những người thương nữ đã đứng lên, yên lặng đến bên bàn, cầm lấy cây ví đầm sửa qua lại mái tóc, xem qua đồng hồ tay, rồi yên lặng bước ra cửa. Cô Mai Hương, cô đi đâu bây giờ? Người thương nữ quay đầu lại, nhưng vẫn không đáp. Anh phải hỏi lên một lần nữa, cô mới khe khe đáp. Thưa ông, tôi ra, nhưng... Vâng, tôi phải đi, không thể ở đây được. Nhưng... Sao cô truyền kỳ có hứng vừa rồi? Câu chuyện nào thứ ông? Thì cô vừa cho tôi biết rằng cô đương bị kẻ mưu hại. Người thiếu nữ lạnh lùng đổng đắc, không, không có chuyện gì hết, vừa rồi tôi nói lầm đấy, xin ông quên chuyện đấy đi. Lê Phong càng lấy làm lạ hơn, "Ơ hay, chẳng nhẽ mà cô không nhớ rằng chính cô vừa đây đã sợ hãi ngất ngời đi đấy ư?" "Không, có thể nào, cô cứ cho tôi biết, tôi không thể để cô ra một mình được. Như việc ly kỳ như thế mà sao cô lại giấu tôi?" Mai Hương ra vẻ ngẫm nghĩ. Một lát cô Nhật nhẽo mỉm cười. Tôi không giấu âm chi hết. Câu chuyện lúc nãy xin ông cứ tưởng như tôi không nói, cũng xin ông đừng để ý đến tôi nữa. Tôi không, tôi phải đi khỏi đây ngay bây giờ. Lê Phong nhảy ra, giữ lấy nắm cửa, "Không, không, không thể được, cô cô phải ở đây." "Kẻ thù giấu quốc quỷ quệ đến đâu, tôi cũng không để in cho chúng nó." Thế Mai Hương tỏ ý bất mãn. Cô nhìn Lê Phong khẽ khẽ nói: "Xin lòng để tôi ra, xin ông về bao nhiêu sự thống khổ của tôi để cho tôi ra ngay, ra khỏi đây ngay bây giờ." Đôi mắt cô tha thiết van lơn, nét mặt cô lộ ra những nỗi đau khổ cảm động không biết chừng nào. Lê Phong thì không biết nên xử trí ra sao, không tưởng đến sự nhất quyết ngăn cản cô. Lúc cô khẽ gạt cái tay giữ nắm cửa rồi mở cửa bước ra, anh cũng để yên. Mãi lúc cô bắt đầu bước xuống bậc thang, Anh mới chạy vội chạy vàng xuống gọi. "Cô Mai Hương." Anh điền theo sau nâng cô ta, thiếu chút nữa thì giữ lấy vai cô không cho xuống nữa. "Cô Mai Hương, nếu cô không nói rõ đầu đuôi việc này thì tôi có thể rằng Mai Hương lại quay lại nhìn Lê Phong một cách khờ sợ tuyệt vọng, đôi mắt lân nhệ lắm đánh như trực khắc. "Cô à Đại, cô nên nói rõ cho tôi biết đã." Người thiếu nữ chỉ đáp, "Xin ông để tôi ra." và khi thấy người lối diễn vẫn chưa chịu nghe, cô lại nói: Tội, "Tôi tôi van ông." Rồi thân thoát chạy xuống. Bên ngoài, trước xe hơi Nevada Sport vẫn đợi. Cô ta chạy ra, mở buông máy trầm qua rồi đưa mắt nhìn quanh quất đây đó một vòng, không thấy gì cả gì, cô mới nhảy lên xe rồi cho chạy ngay, không để ý đến Lê Phong đang nhìn theo ở trước cổng tòa báo. Lê Phong đứng thẫn thờ ở đó cho đến khi chiếc xe khuất hẳn về lối chợ Đồng Xuân. Trong lòng thấy buồn mã một cách rất êm đềm. Anh thở dài và từ cái sâu xa của tâm hồn anh những lời dịu dàng như âm thầm réo rắt: "Mai Hương ơi, cái tên của em đẹp biết chừng nào, ân ái biết chừng nào, nhan sắc em dịu dàng biết chừng nào, em là một người để cho người ta yêu quý, để cho người ta nâng niu." Một người chỉ để hưởng những hạnh phúc trăng trèo nhất đời, thế mà sao đời em lại lạnh lùng đến thế, lòng em lại khó hiểu đến thế, hỡi Mai Hương. Lê Phong trở lên phòng giấy, trong phòng cái hương phấn của người đẹp vẫn chưa phai. Cũng như trong tâm tưởng của anh, hình ảnh cô Mai Hương vẫn còn đằm thắm. Anh đứng lại trước gương treo cạnh lối ra và nhìn dáng mình soi trong đó. Đầu trên mượt, nét rắn rỏi, vành như trên miệng, trong mắt Không thiếu vài tính từ của một thứ đẹp trai trắng. Lê Phong tự thấy lúc đó mình cũng có duyên. Nhưng anh khoát tay, thầm bảo Minh làm đồ tồi rồi mạnh mẽ bước tới bàn giấy. "Rồi, hãy xây si tình Lê Phong à, bây giờ là lúc cần phải khám phá các việc dị kỳ." Trong các việc dị kỳ, việc giáp mặt mai hương là điều anh nghĩ đến trước hết. Mặt Lê Phong lại dịu dịu, lại mơ mộng, anh trống chím cười trong cái ghế trước bàn giấy. trên cái mép bàn mà đôi bàn tay ngọc đặt khoảng 15 phút trước, nhớ cả chỗ người thiếu nữ đặt cái miếng đệm, thậm chí người thiếu niên vẫn còn dư âm của lúc gặp gỡ quái lạ và êm ái vừa rồi. Bỗng nhiên khi để mắt tới cái phong bì đựng chiếc kim tiêm, anh bắt được trong trường cao đẳng, nơi phong có vẻ sừng sốt, mắt anh đã quen quan sát, nơi nhận được những điều rất tỉ mỉ mà những mắt người khác bỏ qua. Anh thấy hình như cái phong bì trước mắt anh lúc nãy cũng màu vàng phớt cũng khổ thương. Nhưng không phải là cái phong bì anh mất đặt ở đây. Càng nhìn thấy rõ sự đòi khác, Lễ Phong lo sợ nghi hoặc cầm lên coi. Anh giật mình, cái phong bì nhẹ không. Ngón tay anh run rẩy nắm thử coi. Cái kim tiêm đựng trong không còn đó nữa. Lễ Phong tưởng chừng qua tim xe hẳn lại, anh vội mở mép giấy ra thì trong phong bì có một mảnh giấy nhỏ, trên mặt giấy mấy hàng chữ gãy nét vạch bằng bút chì. Ông Lễ Phong mượn tạm ống cái phong bì cũ và cái tang vật giết người đựng trong đó. Cảm ơn. Mai Hương Và ở dưới nhỏ hơn mấy dòng chữ viết theo lối thường Lại cảm ơn ông đã sẵn lòng tin cái kịch tôi đóng trước mặt ông vừa rồi và xin ông đừng theo đuổi thủ phạm nữa vì ông không bắt được thủ phạm đâu Mai Hương Lê Phong ơi, My Hy thật là đồ tội My Hy thật là đồ ngu ngốc Đó là những tiếng mà ta có thể gọi là tiếng lương tâm của Lê Phong tự mắng anh ta Nhưng tiếng ấy rõ rệt khe khắt, hung hồn đến nỗi Lê Phong cứ lầm bầm nhắc đi nhắc lại hoài đổ tội, đổ ngu ngốc, rồi lại tiếp để cho nó lừa dối, nó giễu cợt, nó coi như đứa trẻ mà lại một đứa trẻ khờ dại, đần độn, xuẩn ngốc khốn nạn. Ôi, Lê Phong, Lê Phong, đi về là một anh mê gái, một anh văn sĩ tầm thường còn hơn. Nhưng Lê Phong không đi về làm văn sĩ quèn, Lê Phong vẫn ngồi yên và đọc lại tờ giấy của Mai Hương một lần nữa. Lần này thì khó cho mình bắt tay đảo để của nó. Lần này nó không giấu giếm, nó ký tên cẩn thận, rồi lại cho biết cả nét chữ của nó nữa, nó thách mình đấy, nụ cười và mặt mày Lệ Phong ngạo, rõ nhục chưa? Rồi anh quắc mắt nhìn vào cái gương treo, thấy vẻ mặt giận dữ ghê gớm của mình thì bĩu môi dài ra, cười gần, hừ. <cười> đáng ghét chứ, đồ khốn nạn. Tuy sự căm tức làm anh không nhìn được, nhưng lòng tự ái của Lệ Phong cũng cho những lời mắng mỏ vừa rồi là quá đáng. Anh trấn tĩnh lại và nghĩ thầm, mình ngu ngốc thật, nhưng thử xem, con quái vật đấy nó lấy cái kim tim kia để làm gì, nó có ý gì? Hung thủ tìm cách làm biến tăng vật đi chăng, hay nó dùng một cái mưu thâm hiểm gì nữa? Rồi lấy phòng quanh tay lại, manh giấy tư vấn đề trước mặt nhưng mắt anh cũng nhắm lại, cứ thế trầm ngâm mãi đến nửa giờ đồng hồ. Mặt anh đỏ vì giận, sau khi dịu dần dần, hai gò má lúc đó cũng ửng hồng, nhưng đó là vì tâm trí anh đương bị kích thích. Trong Lê Phong chẳng khác gì một pho tượng. Người thoạt vào thì tưởng anh ngồi và ngủ, nhưng ai biết anh lâu thì hiểu Lê Phong theo phép tĩnh tọa, đang lắng hết tinh thần, hết tâm trí, hết nghị lực để xét một việc khó giải hay để lập mưu cơ. Lúc Lê Phong mờ mắt, hít mạnh hơi đầy ngực để thở ra một tiếng rất dài là lúc tâm trí anh đã minh mẫn và bình tĩnh như thường. Câu chuyện được đọc vừa rồi anh không để bận đến lòng. Và đã bắt đầu tìm ra được một vài manh mối. Lê Phong cầm mảnh giấy lên, đọc lại những dòng chữ của Mai Hương, mắt có vẻ đăm đăm hơn là căm tức. Đôi mắt anh trước còn chăm chú, sau bỗng đáng, sau cùng dính lấy mảnh giấy như người thấy một việc rất kỳ quái. Tay anh run lên, mắt anh hình như cũng rung động lên. Thốt nhiên anh cũng đứng dậy, cắt tiếng cười to, tiếng cười ghê gớm kinh dợn, giòn rã, kỳ dị mà từ xưa đến nay chưa ai nghe thấy ở miệng anh phát ra. rồi vẫn quắc mắt nhìn mảnh giấy trên tay, Lê Phong cắn chặt răng lại nói một câu tiếng Pháp. "Được lắm, được lắm cô em bé nhỏ của tôi à. Cô đóng kịch giỏi thì tôi đóng lại giỏi hơn, rồi cô xem." "Phải, rồi cô xem, tôi rất tìm được cô, tìm được ngay mà cũng không khó nhọc lắm." Bài rễ tối, trời mưa nặng hạt, gió lạnh thổi từng cơn bội vã trên những vòm cây thưa thớt hai bên đường phố Huệ. Về phía quán chợ hôm, về tập nạp kém hẳn mọi khi, những chiếc xe tay dương mũi, áo tơi, cánh gà che kín hấp tấp qua lại trên đường nhựa đen nhoáng. Một chiếc xe kiểu mới đến đỗ trước cổng nhà số 99, từ trên xe, một người Pháp thấp bé nhảy xuống, vừa càu nhàu vừa quăng tiền ra người phụ xe. "Sứ đồ, ông cho tôi một hào, ông đi lâu quá." Người Pháp trông mất toan sừng sọ, nhưng sau cũng móc túi lấy thêm tiền vứt vào tay người phụ xe. Rồi quay vào cổng bấm chuông. Chưa thấy người nào ra, ông lại bấm nữa, miệng lẩm bẩm mấy câu tỏ vẻ nóng ruột, rồi một lát tự tiện bước vào. Đến cửa thì vừa gặp một người thiếu niên ở trong nhà chạy ra. Nghe Pháp hất hàm hỏi một câu tiếng Pháp, "Đây là nhà cô Ly Chua Loan phải không?" "Phải, ông hỏi có việc gì?" "Việc cần." Rồi không đợi mời, người ấy bước vào trong phòng khách không bỏ mũ, không bỏ áo đi mưa. đôi mắt sâu đưa nhìn khắp phòng, màu thuốc lá ở miệng chảy từ mép bên này sang mép bên kia, hình như sợ làm xém mất bộ râu rậm rịt và hung hung đỏ. Cô Li Chua Lan không có nhà. Giọng nói ồm ồm khê nặng nặc, lại thêm vẻ ngạo mạn sống sượng của người ấy, khiến người thiếu niên cau mày không đáp. Người pháp lại hỏi, đôi mắt quặm quặm nhìn tận mặt người thiếu niên. "Kìa, tôi hỏi, sao anh không trả lời tôi? Cô Li Chua Lan có nhà không?" "Có nhà." Nhưng Cô Loan cũng như tôi không quen tiếp những người vô lễ. Ông là ai, vào đây hỏi có việc gì? Tôi tưởng sự đường đột của ông vừa rồi không phải cởi trì của một người lịch sự. Vẻ nhã nhặn của người thiếu niên dần dần đổi ra vẻ kiêu hãnh và lời nói cũng dần dần thêm giọng ôn tồn. Người Pháp chỉ cười cười rồi vỗ vai người thiếu niên. Ông là người Việt Nam khá đấy, nhưng hơi nóng tính. Tôi tuy thiếu lịch sự nhưng là người rất tử tế với ông. Tôi chính là người đã được hân hạnh nói chuyện với ông lúc 3 giờ chiều. Mà nếu ông bảo cho tôi biết rằng đứa đầy tớ tên là Hồng, tức Đan, hiện giờ không có nhà thì ông biết tôi là ai? Rồi nghe Pháp nói tiếp luôn. Thẳng Đan, ông sai nó đi đâu? Người thức niên kinh ngạc vô cùng vì câu vừa rồi hỏi bằng tiếng Việt Nam, mà lại là thứ tiếng Việt Nam rất rõi. Thế ra, ờ, ông là... Người Pháp gật đầu, vâng, tôi chính là Lê Phong. Nhưng sao ông lại ăn mặc thế này? Ăn mặc cũng chưa đủ... phải đổi dạng, đổi nét mặt, đổi cả tiếng nói nữa, tôi cần phải làm thế để cho người ta không nhận được. Ông đổi dạng khéo lắm, giá không nghe tiếng ông nói thì tôi không thể nào biết được. Tiếng ông nói cũng tây đặc, nhưng ông đến đây mà phải đổi dạng, hẳn có việc gì quan trọng. Vâng, nhưng ta nói tiếng Pháp tiện hơn. Rồi đổi tiếng Lê Phong hỏi luôn, thằng đan, thằng đại tớ của ông không có nhà ư? Không, tôi vừa sai nó đi mua thêm mấy số báo hàng ngày. Phiền nhỉ, sao lại phiền? Vì tôi không muốn cho nó ra cửa nhà này lúc nào. Nhưng thôi, không sao, từ chiều có ai đến hỏi nó không? Chỉ có một lần, một người đứng chờ ngoài cổng, thấy nó ra, chưa kịp hỏi câu nào đã đi ngay. Người ấy thế nào? Một người ăn mặc thợ thuyền, quần áo xanh bạc, đôi mũ cắt két đau kính đen phải không? Vâng, lại có dâu mép nữa, nhưng sao ông biết? Vì người ấy là tôi đấy. Tôi định lại hỏi thêm nó mấy điều nữa, nhưng xem ra nó rẻ rặt, và chờ như đã sinh nghi. Cái mưu giả làm đồng đảng chỉ dùng được một lần thôi, cũng vì thế tôi không muốn nó thấy tôi vào đây tối hôm nay. Lê Phong bỗng ngừng lại nghe ngóng, bên ngoài có người mờ cổng đi vào sân trong, có lẽ nó đã về, ông gọi ngay nó lên đây, "Màn này cô Loan đâu?" "Chỉ tôi ở chân gác." "Được, để lát nữa tôi sẽ nói chuyện với cô ấy." Thằng đàn vào ông cứ coi tôi như là người cổ sở mặt thám. Tên đẩy tớ vào, Lê Phong khoanh tay ngồi hút thuốc lá, lim dim mắt nhìn nó và hỏi người thiếu niên, "Ông chỉ sai nó đi mua báo thôi chứ?" "Vâng, nó đi có lâu không?" "Lâu, chừng nửa giờ." Vậy mà hiệu bán báo ở gần đây, ngay ở phố này. Lúc đó tên đầy tớ đã đặt mấy tờ báo xuống, nhìn Lê Phong trong hình dáng người Pháp một cách giớm sợ rồi toan quay đi. Nhưng Lê Phong vội đưa tay ra, lờ lợ giọng như một người Tây nói tiếng Nam chọe chẹ, "Ê mày, đứng lại." Rồi ngồi thẳng dậy, anh quắc mắt nhìn thằng bả tên đầy tớ hỏi, "Anh mua báo ở hiệu nào?" Thì tên đàn luống cuống thừa, bẩm, "Ở hiệu Nam Minh, cầm, anh không mua ở hiệu Nam Minh." Anh đi xa, đi xa nữa mà anh đi bằng xe đạp, cây xe đạp ấy anh thuê ở một hiệu gần đây. Tên đàn tái mặt đi, anh vẫn trọ trẻ bằng cái giọng mũi mà anh bắt trước rất đúng. Anh đi bằng xe đạp, lên bầu hồ, qua hàng bè, qua hàng bạc, rẽ đến phố mạ mây, anh đến phố mạ mây làm gì, nói. Vệ sợ hãi càng rõ rệt trên mặt tên đầy tớ, nó không dám đáp và lắm lét nhìn chỗ khác để tránh đôi mắt của Lê Phong. Lê Phong thì nắm lấy hai thành ghế. Bộ điệu ghê gớm như một người sắt túm nấy nó đánh. Anh dẫm chân xuống quát. Kìa, sao mày không trả lời? Mày đến mạng mà, mây làm gì? Mày đi đâu? Đến đâu? Không nói. Mày không nói thì tao nói mày vào một cái boat. Một tiệm hút thuốc viện. Phải rồi, mày vào đấy báo tin cho những thằng ăn cướp. Mà tên mày, tao biết. Nghề mày, tao biết. Tao theo mày đấy. Ôi, voi ôn. Thoát một cái, tên đệ tử bỗng chạy ra cửa nhưng liền ngã vấp xuống đất, một tay bị vặn ra sau gáy, lưng bị đè dưới đầu gối Lê Phong. Im, nằm im. Mày giãy thì tao bẻ từ gãy tay ngay tức khắc. Chạy thế nào được thoát? Vì không có lúc nào tao không dò xét từng cử chỉ của mày. Rồi Lê Phong cúi xuống, xách cổ lôi nốt nó lên và cười. Ha ha ha. Qua tai tí nữa thì cậu đàn nhà tôi đã hóa ra thằng què, thế nào? Đàn vẫn chưa nhận ra ư? Lê Phong đi mà. Tên đệ tử giật mình bất giác hỏi, "Lê Phong?" "Trừ ai?" Cái người đồng đành với mày lúc chiều đấy thôi, khốn nạn, đi ăn cướp mà ngu xuẩn đến thế. Vừa rồi mày đến tiệm Mã Mây, nó chuyển với tụi mày mới biết là Mạc Mưu Lê Phong, nhưng biết khí mọn một chút, chỉ đáng khen mày còn có gan lại dám về đây. Thế mà mày cũng là một tay cần cho bọn kia lắm nhỉ. Thẳng đắn để cho Lê Phong trói lại, không nói không rằng, không có một cử chỉ nào tỏ ra muốn phản kháng. Lê Phong trói xong, quay lại bảo người thiếu niên, "Tôi giao cho ông coi tên này. Ông phải cẩn thận, đừng để nó tuấn toát." Không cần hỏi hàn gì nó, vì tôi đã biết cả rồi. Bây giờ tôi cần nói chuyện với cô Tuyết Loan một lúc. Nói chuyện trên gác càng hay. Dưới này ông không nên có cử gì gì khác lạ. Nếu có khách, ông tiếp rất nhanh. Nhưng bình tĩnh, làm như không xảy ra chuyện gì. Ông hiểu không? Tôi hiểu. Bây giờ ông lên nói cho cô Tuyết Loan biết tôi muốn thư chuyện. Nói cả việc cài trang của tôi cho cô khỏi kinh ngạc. Trong lúc ấy thì tôi gói ghém tên này cho ông đỡ lo. Người thứ ninh mở cửa sau lên gác, rồi Lê Phong mới lôi thằng nhỏ lại gần rỗ Một là mày dấu đồ, hai là mày không việc gì hết. Tao rất nhận cho mày không có tội gì, nhưng mày phải nói, phải nói thật các điều mày biết ngay không? Mày sợ gì? Bây giờ mày không nói thì rồi thế nào mày cũng phải nói, có người bắt mày nói mà không được tử tế như tao đâu. Tên đầy tớ vẫn im. Tao biết mày chẳng qua cũng chỉ ăn đua, thấy được nhiều tiền thì thêu, chứ thực ra mày cũng không dám làm những việc ám muội ấy phải không? Thế nào, nói đi. Tao bắt được mày thì tao cũng tha được mày, nói mau. Đan, bọn chúng bây hiện có bao nhiêu đứa? Thấy nó vẫn chưa chịu nói, Lê Phong phải cố nén giận, mày dại lắm, bây giờ thì còn mong gì nữa, mày chỉ còn một cách để gỡ tội, mà cách ấy đã ở trong tay tao, đây, tao cho mày vài phút, mày nghĩ ngay xem, quá 2 phút thì dù mày muốn cũng không được, mày hối cũng không kịp nữa. Ngừng một lúc rồi anh lại dục, thế nào Đan, nói đi, 2 phút rồi. Đan nhìn anh bằng đôi mắt tức giận nhưng sợ hãi. Lê Phong phải hỏi han ba lượt nữa nó mới chịu hé răng. Ông biết cả rồi, ông đã theo tôi thì việc gì còn bắt tôi phải khai ra nữa. Tao không theo mày, thế sao ông biết tôi đi xe đạp đến mã mây? Tao không theo cũng như tao theo, vì tao trông mày tao cũng đủ đoán được, dấu quần mày có vết dầu xe ở ống quần bên phải, mày đi mua báo mà đi mất 30 phút, còn nhiều dấu hiệu khác nữa, đấy mày xem, những điều tao chưa biết ngay thì rồi thế nào tao cũng biết được. Thế nào, nói đi. Nói. Rồi Lê Phong nghĩ thầm, mã quái Sao bây giờ? Mộc nhìn thang gác có tiếng chạy rầm rầm, Lê Phong chưa hiểu chuyện gì thì cánh cửa trong nó bật mở ra, người thiếu niên mặt biến sắc chạy vội vào. "Ông Lê Phong, ông Lê Phong, gì? Sao? Chị Loan tôi, cô Loan làm sao? Chị Loan tôi không có trên gác, cô Loan không có trên gác." "Vâng, mà chị tôi không có việc gì phải đi đâu hết, mà nếu có đi đâu thì thế nào cũng phải cho tôi biết chứ." Rồi người thiếu niên nói một câu kỳ dị khiến Lê Phong giật mình đến thốt một cái. "Có lẽ chị tôi bị chúng bắt rồi." Lê Phong liền đâm bộ lên thang, đưa mắt nhìn khắp các phòng vắng người, thì một mảnh giấy nhỏ vẫn quen trông thấy nhiều lần làm anh nghiến răng lại, nói lên một tiếng căm tức. "Mai Hương, lại thủ đoạn của Mai Hương rồi. Trời ơi, mà nó vào lúc nào, nó lên gác lúc nào, nó làm thế nào bắt được cô Tuyết Loan?" Rồi anh giẫm chân xuống khẽ kêu lên một câu rất chua xót. "Mà không biết chúng nó có khỏi hại cô Tuyết Loan ngày đêm nay không?" Lê Phong ngây, nếu mày để cho một mạ người nữa bị hại thì mày là một đồ vứt đi, Lê Phong à. Trên mảnh giấy mà anh chậc có những lời làm cho anh thêm bực tức, thêm hổ thẹn. Lê Phong chỉ thấy có hai chữ viết rất lớn M.H. ôi nó còn dám ký tên vào tội ác, còn đứa thật táo tợn đến thế là cùng. Người thiếu niên em cô Tuyết Loan lúc đó cũng vừa chạy tới niên gát, Lê Phong quay lại chau mày hỏi, sao ông không ở dưới giữ thằng học? Người thiếu niên thưa, trời khí thế thì sợ gì? Không, ông xuống ngay đi, bọn Đông Nam có nốc quỷ quyết lắm. Trán tắt trở xuống thì Lê Phong đứng lại nhìn khắp phòng trên gác một lượt nữa rồi xuống theo. Anh gọi người thiếu niên, "Ông Vương, tôi đây, nhà này có cổng sâu không?" "Không, nhưng bức tường vây xung quanh sau sân có cao không?" "Cao, mà lại có mảnh chai gắn lên." Lê Phong ngó ra lấy đèn bấm chiếu khắp bốn bề rồi nói, "Không thể nào qua tường được, vậy muốn thoát ra đây thì phải xuống thang, dãy ra cái ngõ cuối cạnh nhà này để qua đàng cổng trước." Cô Lan quyết nhiên bị bắt ra cái lối ấy, mà lối ấy thì anh liền chạy vọt ra cổng sau cất tiếng gọi, "Cao Su." Nhưng ấy kinh ngạc vì không thấy tiếng thưa, tuy bờ hai bên kia vẫn có chiếc xe tay đang gác đó. Nhảy qua mấy bước qua đường đến tận bên cái xe bỏ không, anh trông đó, trông đây để tìm người phụ xe, nhưng không thấy bóng nó đâu hết. Còn đang ngơ ngác bỗng người phụ xe ở đâu chạy về bước vào nâng bội càng xe gách lên lề đường ra ý mời. Lê Phong không có nói gì nhảy lên xe thì tên phụ xe yên lặng cắm đầu kéo. Chạy được chừng hai chục thước đến một chỗ vắng và tối, xe bỗng dừng lại ghé vào cạnh tường. Lê Phong không xuống, anh hé cánh áo tối ra hỏi: "Gì đấy?" Thì tên xe đáp: "Hai người con gái ở đây ra mà cậu không biết ư?" "Biết rồi, nhưng sao mày không báo hiệu ngay? Con có thổi coi mà cậu không có nghe thấy, vì là sợ nó nghi nên con phải thôi không thổi nữa." Hai người ấy là cô Loan với một người con không biết mặt, Lê Phong hỏi dồn: "Cô Loan Mày nhận đó chính là cô Loan chứ? Vâng, bị lúc chiều cậu sai con cầm thư đưa cho cô ta, con đã có ý nhìn kỹ. Thế bây giờ cô Loan đâu? Con ta đi với một người lạ mặt đến gần chợ hôm thì dễ dàng tay trái, còn người lạ mặt thì con thấy vừa vào đây xong. Vừa nói người phụ xe vừa chỉ vào một cửa hàng rồi lại tiếp. Người lạ mặt này chắc là Mai Hương, mày chắc không? Chắc. Mày có biết mặt cô Mai Hương đâu, nhưng con biết mặt cô Loan mà người ấy không phải cô Loan thì chỉ là cô Mai Hương mà cậu nói đến lúc này. Lê Phong gật đầu. Được, thế mày chắc chưa ra khỏi nhà này chứ? Vâng, cậu ở đây rình lát nữa chắc gặp, mà kia, hình như cô ấy đã ra, ờ chính phải rồi. Lê Phong đã xuống xe nhìn theo ngón tay người phụ xe chờ, anh vẫn giữ nguyên bộ râu với cái dáng điệu của người Pháp và muốn cho mấy người vội vã đang qua đó khỏi ngờ, anh giả tàng móc túi lấy tiền trả tiền xe. Lúc đó dưới đường bên kia, một người thiếu nữ ở một cửa hàng đang lững thững bước ra, rồi giễu về tay trái đi về phía trái lính phố xanh, trông ngang trông ngửa như cố ý tìm tội. Lê Phong kéo mũ xuống tận mặt, vẻ cổ áo đi mưa lên, rồi chạy nhanh giàu càng bước theo. Anh nhất quyết lần này dẫu sao cũng không để cho cô kia thoát khỏi tay mình, anh nghĩ thầm. Dù phải dùng đến những cách đáng đe nhất ta cũng dùng. Lúc thấy người thiếu nữ vẫy xe, anh liền đi vượt lên và lúc cô toan bước lên cái xe tay kéo anh vừa rồi, thì Lê Phong ngoắt quay lại gọi. "Hãy gặp, Lê Phong vẫn đợi Mai Hương ở đây." Lê Phong bất giác kêu lên một tiếng. Bì dưới ảnh đèn sáng bên đường, người thiếu nữ ấy không phải là Mai Hương mà chính là cô Lý Tuyết Loan. Phải, chính là cô Loan mà anh đã biết mặt trong những bức ảnh chụp treo ở nhà cô. Lệ Phong bực dọc hỏi người phụ xe, "Thế nào biên, sao mày quá ngớ đến thế? Đây là cô Loan chứ có phải Mai Hương đâu?" Người phụ xe cãi, "Không, cô Loan là người lúc nãy kia, còn cô này, cô này cô này không phải là cô Loan. Trời ơi, thế lúc nãy mày đưa thư của tao cho ai? Cho cô lúc nãy, cô nào? Cô đi với cô này lúc nãy?" Lệ Phong giậm chân xuống đất, "Cốn nạn, mày có được cái việc gì đâu?" Mày lại để cho con may hương nó lừa rồi. Trong lúc ấy thì người thiếu nữ không hiểu ra sao. Hết nhìn cái người Tây nói sỏi tiếng Việt Nam và tự dưng là Lê Phong ấy rồi lại nhìn tên phu xe. Lê Phong thấy thế vội xin lỗi và nói. Thưa cô, thằng này tới nhà tôi, nó vội ý quá. Lúc chiều tôi sai nó cầm giấy mời cô đến nhà báo hỏi có mấy điều quan trọng. Người thiếu nữ chẳng như trật hiểu. Thế ra ông là Lê Phong thật. Lê Phong đứng tránh vào bờ hè một nhà đóng kín cửa. Chỗ ấy tối và lúc đó ít người qua. Anh gia hiểu mời cô Loan cùng đứng vào đó mà và hạ thấp tiếng nói. "Vâng, tôi cải trang để cho kẻ thù cô khỏi nghi ngờ." Tuyết Loan nhìn kỹ Lê Phong, đôi mắt thông minh của cô lộ vẻ khâm phục. Một lát sau cô chau mày hỏi, "Mà bức thư ông cho tìm tôi đáng lẽ tôi phải nhận được từ chiều phải không?" "Vâng, từ chiều." "Tôi mới có đến nói về một việc cần có liên quan đến bộ Bắc Dĩ đoàn." Tôi lấy làm lạ rằng sao cô không đến, thế ra bức thư vào tay kẻ khác mà kẻ ấy lại là người đáng sợ nhất. vừa rồi có một người con gái vào nhà rủ cô đi có phải không? Vâng cô ấy thì tôi tưởng ông cũng quen vì cô ta đưa mảnh thư này đến cho tôi nói rằng chính ông Nhật cô ta đưa đến Lê Phong cầm lấy bức thư đọc mời cô đến ngay tỏ soạn báo trời thế có việc cần lắm, tôi đã đến nhà định thư chuyện nhưng cô đi vắng, xin cô đến ngay Lê Phong rồi anh nói, vâng chính thư này tôi viết nhưng không hiểu sao lại lọt được một tay Mai Hương Mai Hương nào thưa ông Mai Hương, tức là cái người thiếu nữ vừa đi với cô vừa rồi, thì ra, ồ, oh, thì ra việc gì của tôi người ấy cũng biết trước được cả. Tôi cũng sơ ý khi trao bức thư cho thằng Biên nhà tôi cầm đến, không giả nó cẩn thận hơn chút nữa và lại có ai ngờ đâu. Lê Phòng ngậm nghĩ một lát rồi bỗng hỏi, cô ta đến nhà cô lên tảng gác sao? Vâng, và đưa giấy này cho cô. Cô ta lại nói rằng chính tôi trao cho cô ta mời cô đến tòa soạn ngay bây giờ. Vâng, cô ta dục tôi phải đi ngay vì là việc rất quan trọng. Chúng tôi đi đến đường lớn, rẽ ra phố Laveran thì cô ta nói có việc phải qua đó, dặn tôi đợi ở đây 5 phút. Tôi và nhà người quen đợi mãi, rốt ruột định đến tòa bá một mình thì lại gặp ông ở đây. Lê Phong thoạt tiên nghĩ ngay đến một mưu kế hiểm độc của Mai Hương. Anh đoán chắc Mai Hương định lừa Lý Tức Loan đến thời thế để đi báo cho đồng đảng tìm bắt cóc lấy, nhưng anh chợt nghĩ đến một ý và hỏi người thiếu nữ: Gửi con gái kia biết chắc chắn rằng cô đến ngay báo thời thế chứ, liệu cô ta có sợ cô trở về không? Thế nghĩa là thế nào thưa ông? Nghĩa là, bỗng anh ngừng lại, quắc mắt nói rất mau như người tức giận, "Nhưng thôi, tôi hiểu rồi, cô phải về ngay bây giờ, về nhà cô ngay với tôi, nhà cô đang có biến lớn." Rồi không để người thiếu nữ hỏi, anh gọi xe mời cô lên, còn anh cũng nhảy lên chiếc xe của thằng Bin bảo dục, "Chạy mau, việc gấp lắm, gấp lắm." Đến nhà số 99 anh nhảy xuống trước, Qua nhà giới, thấy tên đàn vẫn bị trói và người em trai cô vẫn ngồi canh giữ, anh liền chạy lên gác, chống ngực đánh rất mạnh, vì anh biết rằng thế nào cũng thấy những việc khác thường. Lên tới nơi, anh thấy phòng ngoài vắng không, phòng trong cũng vắng không, nhưng khi qua gian phòng nhỏ ở bên, anh nhìn dán về một phía tường là chỗ những giấy má rách vở xếp bừa bộn trong những ngăn tủ dài, một hồi lâu Lê Phong lẩm bẩm nói, ta biết mà Tính là mưu mẹo của Mai Hương, trời ơi, ta có một địch thủ giao quyết biết chừng nào, bao giờ nó công lộ được ta mà bao giờ ta biết ra cũng đã quá muộn. Cô Lý Tuyết Loan nửa phút sau cũng lên tới chân gác, lúc cô vào buồng học, tức một gian phòng sinh sản lớn ngay cạnh hai gian rộng lớn ăn thông nhau, thì thấy Lê Phong đứng trước một cái bàn giấy con, nét mặt đăm đăm, đôi mắt cau có đang cúi đầu suy nghĩ và hình như không để ý gì đến cô. Nghe thấy nước lo ngại nhìn anh, Chú ý đến cái vẻ in nặng của anh, hơn là đến đôi lông mày quá đậm với bộ râu tây rà dán rất khéo ở trên mép. Có lẽ cô nghĩ đến những trường hợp kỳ dị vừa rồi. Có lẽ cô nghĩ đến câu nói kỳ dị của Lê Phong lúc bảo cô rằng nhà cô đang có biến lớn. Việc biến lớn ấy là việc gì? Có phải việc bắt tên đầy tớ mà cô thấy bị trói dưới nhà không? Nếu chỉ có thế thì sao lúc ở ngoài đường Lê Phong lại có cử chỉ hấp tấp đến như thế? Không, Hàn La có việc gì khác. Mà theo cô xét ra, thì lúc đó thực không có điều gì khác xảy ra hết. Cả nhà đều có vẻ yên tĩnh và vẫn có thứ tự như thường. Tuy vậy, cái dáng lo âu của Lê Phong hẳn có một duyên cớ quan trọng nào đây. Tuyết Loan lưỡng lự muốn hỏi Lê Phong một câu, nhưng xem ra hình như anh không biết có ai ở trong này, cho đến lúc cô lại gần anh, kéo ghế mời anh ngồi. Lê Phong cũng không nhúc nhích, cứ thế cho đến 2, 3 phút, sau cùng Lê Phong thở dài, anh thong thả ngồi xuống, chống khuỷu tay lên bàn rồi như nói một mình. Việc nghiêm trọng đến thế thật không ngờ, một là kẻ gián đất chiếm được thứ của quý mà chúng vẫn tìm, nếu thế thì chúng đã trốn tránh ngay rồi, hai là chúng chưa chiếm được, nếu chưa thì còn nhiều chuyện lạ, còn nhiều hành động táo tợn của chúng mà chỉ nội đêm nay thôi. Tuyết Loan còn đang ngạc nhiên thì Lê Phong đã quay lại hỏi: Cô Tuyết Loan, mời cô ngồi đó và xin trả lời tôi từng điều một, lời khai của cô sẽ giúp tôi nhiều việc có ích lắm." Rồi như một dự thẩm giá án, anh trịnh trọng hỏi Tuyết Loan. "Bác sĩ Trần Thế Đoàn, hồi trước là lưu học sinh vẫn ở trong buồng học này phải không?" Tuyết Loan đáp, "Vâng, buồng này anh Đoàn dùng vừa học vừa làm một công việc riêng." "Đó là việc gì?" Xin cứ nói thực ra. Vị trí riêng cô với bác sĩ biết, chính bác sĩ Đoàn cũng định đem việc ấy ra nói riêng với tôi." và định hỏi ý kiến tôi nữa, nhưng không ngờ lại xảy ra cái án mạng sáng ngày. Cái án mạng ở trường cao đẳng trong việc riêng của bác sĩ, bọn hung thủ là những tay gây gớm rạo quyền không thể lường được, chúng không những là kẻ hại một người thân nhất của cô, chúng còn định hại cô nữa, thế thì tôi không nên giấu cô một câu gì. Lời nói của Lê Phong rất thành thực, giọng nói có một sức cuốn dục lạ thường, Tuyết Loan lưỡng lự một lát rồi tỏ ra vẻ quả quyết. Hình như lúc đó cô cảm tứ bọn hung thủ hơn là lo sợ cho tính mạng của cô. Lê Phong xem đồng hồ đeo tay rồi nhìn thẳng vào mặt thiếu nữ, khuôn mặt trái xoan trên đó cũng có những nét êm đềm điều hòa, ít thắm tươi, cô mơn nhan sắc điềm đạm. Lê Phong lấy sẵn bút giấy để chép những điều đáng nhớ, người thiếu nữ khẽ khẽ nói bằng một thứ giọng thấp và buồn. Thưa ông Tôi cũng không còn nhễu nào dấu ông nữa, vì bây giờ thực tôi không còn tâm trí nào tưởng đến cái việc đã hại mất người tôi quý mến nhất đời. Xin ông cho phép tôi kể rành mạch ông nghe, mong rằng do những điều tôi kể ra, ông có thể tìm bắt được những quân gian ác mà anh đoàn tôi biết là ẩn quanh quất bên mình. Ông đoàn viết: "Văn, bị xem vẻ lo âu của đoàn sáng nay, trước khi đi dự lễ vất bằng, thấy anh ấy bối rối đọc một bức thư để, tôi căn vặn hỏi thì anh chỉ nói: Em Loan ơi, anh có những kẻ thù kề ghen ghét, nghét, nó thấy kết quả rực rỡ của anh mà căm tức, có lẽ chúng còn tìm cách hãm hại anh nữa. Trước tôi còn tưởng anh đoán đó đến những kẻ tình địch với anh trong việc học, xong mới biết là những bọn gian ác ghê gớm hơn thế. Tôi biết được cũng do bức thư anh vô ý bỏ quên ở nhà. Bức thư ấy nói những gì? Bức thư nặc danh trong toàn những lời đe dọa, đại khái nói đoàn phải bỏ việc khảo cứu năm pho sách chữ nho mà anh mua được từ 3 năm về trước. phải bỏ hết các điều dự định nếu không sẽ bị hại. Bức thư đâu? Tôi đưa cho ông tránh mật tám mất rồi, lúc chiều giá giờ tôi đã khai hết sự thật. Ông Tây Phùng có tỏ ý kiến riêng về việc này không? Không, ông chỉ dặn tôi phải giữ kín đừng có nói việc đó ra cho ai và nhất là nhất là đừng nói với ông. Lê Phong mỉm cười. cười, hay, ông Tây Phùng thông minh thật, ông biết thế nào tôi cũng tìm câu để hỏi, nhưng điều không ngờ đến là việc này, tôi đã biết nhiều sự rất là lùng. Vâng. Xin cô chú ý nghe tôi nói Cái cớ chủ động trong vụ ám sát này Chỉ là ở trong 5 pho sách chữ nho Mà cô vừa cho tôi biết 5 pho sách cổ Cái giá trị về y học có lẽ không có mấy Nhưng đó là một thứ sách quý vô song 5 pho sách ấy Một hôm tình cờ ông đoán mua được Của một người thổ trong một kỳ nghỉ mát Ở Sapa cách đây 3 năm Người thổ này tên là Nùng Gia Nhà nghèo, cả gia tài chỉ có những gươm cổ Sách cổ của một người quan tàu ngày xưa để lại Câu chuyện lôi thôi lắm Tôi cũng sợ bị sự tình cờ trong việc đi làm phóng sự miền thượng du nên biết được. Ông già có thuật qua cho tôi biết về việc bán năm bộ sách cho người ở Hà Nội lên chơi và có khoe với tôi rằng bộ sách thuốc hắn không dùng làm gì được mà người mua lại trả hắn một cái giá rất cao. Từ hồi ấy tôi để tâm ngay tin rằng trong sách hẳn có ẩn những điều bí mật, thí dụ như có những dấu hiệu hoặc những kiểu những chữ sắp đặt một cách không khéo. Để vẽ cách tìm một kho của chôn giấu trên miền tượng dư, nhưng điều chú ý của tôi dần dần cũng phai nhạt và quên hẳn đi. Đến nay biết được người có năm bộ sách kia chính là bác sĩ, tôi mới lại nhớ ra thì bác sĩ Đoàn đã bị hại, đó là những điều quan hệ đến vụ án mạng này. Để sau này tôi tìm thấy những pho sách kia, tôi sẽ xem xét cẩn thận hơn. Lý Tất Loan bội hỏi Lý Phong, nhưng thưa ông ra vừa rồi, ông nói rằng ông sẽ tìm ra năm pho sách kia. Năm pho sách kia vẫn ở trong này. Vẫn xếp ở ngăn tủ kia. Vừa nói người thiếu nữ vừa trò vào cái tủ sách trước mặt. Lê Phong quay lại lắc đầu nói. Không, mất rồi. Mất rồi, ô hai có đâu, vấn dựng kia thôi. Ông cứ với tay ra cũng lấy được. Lê Phong lắc đầu. Phải, với tay lấy thì được. Nhưng chỉ lấy được 5 quyển giấy trắng. 5 quyển sách chỉ lấy được 5 bộ thực. Có cái biển ngoài, thưa cô Tuyết Loan. Kẻ gian đã có thì giờ đánh cháo của già lấy của thực. Cái mục đích của chúng chỉ ở 5 pho sách đó. Tùng Đình Hải cô cũng chỉ cốt thế, nay chúng đất chiếm được là xong của chúng, nếu không cô đã bị hại từ lúc nãy rồi. Cô Tuyết Loan chỉ ngạc nhiên khi nghe Lê Phong nói dứt câu, cô chạy đến ngăn sách lấy những cuốn sách chữ nho cũ xuống xem, thì quả như lời đoán của Lê Phong, trong sách chỉ toàn là giấy trắng. Nhưng Lê Phong một lúc một thêm kinh ngạc, bên ngoài sự thản nhiên bình tĩnh, cô Lý Tuyết Loan không tỏ ra vẻ phàn nàn hay tiếc những cổ quý đã mất. Cô thản nhiên đặt những pho sách xuống rồi lặng lặng nhìn Lê Phong. Một lát cô mới nói: "Thưa ông, năm bộ sách của anh đoàn vẫn còn ở nhà." Lê Phong càng ngạc nhiên: "Sao? Cô bảo sao? Vẫn còn ở nhà?" "Vâng. Thế ra chúng chưa lấy năm bộ đều ngoài tủ này hay sao?" "Chúng lấy rồi, lấy rồi. Vâng, nhưng không phải là những bộ sách đáng cho ông lo ngại đến." "Tôi không hiểu, xin cô nói rõ." "Những bộ sách chúng lấy mất cũng là những bộ sách già." Tuy bề ngoài và cả chữ trong sách nữa đều giống như in năm bộ sách thực mà anh đoán mua được, nhưng trong sách chỉ khác đôi chút, là những điểm câu, những nét thừa là những dấu hiệu bí mật mà anh đoàn và tôi đã tìm ra. "Cả cô cũng tìm ra?" "Vâng, chúng tôi đã dụng công tìm xét trong 2 năm nay, mà kết quả, kết quả phi thường, đem ghép những chữ rải rác trong các trang của năm pho sách lại, chúng tạo thành một bản di chúc giặn chỗ tìm đến một kho vàng bạc châu báu của người tàu, một kho của quý vô cùng." Những phó sách giấy ở đâu?" Lý Tuyết Lan đáp, "Ở trước mặt ông, trước mặt tôi, vâng." Lễ Phong chỉ tới những số báo để ngổn ngang bề bộn trên bàn giấy, đó là những tờ báo quốc ngữ hoặc chữ Pháp xuất bản ở Hà Nội, nhưng anh chú ý thấy ngày xuất bản đã xa hẳn, trong đó có cả một tờ đinh bản đã trên 1 năm. "Thưa ông, lời của Tuyết Lan, cả năm phó sách chúng tôi phải tháo ra để giấu, như thế mới không lo mất." Đó là mưu kế của anh đoàn. Vì anh vẫn bảo tôi rằng những của này không phải chỉ mình chúng tôi để tâm đến mà thôi. Ngoài chúng tôi ra, còn có kẻ muốn chiếm đoạt lấy cho bằng được. Còn mưu đóng 5 bộ sách giả, bìa, giấy, chữ, giống y 5 phò sách chính cũng là công nghiệp của anh đoàn. Không ngờ cái mưu ấy, chỉ giữ lại sách, còn chính tính mệnh thì... Người thiếu nữ cố nén sự cảm động quay mặt đi, nhìn chỗ khác. Lê Phong chật lo sợ đứng phát dậy. Cô tuyết loan, cô tuyết loan. Tuyết Lan nhìn Lê Phong ra ý hỏi, Lê Phong lo âu đáp, "Nếu thế thì tính mạng cô không được yên hẳn." "Phải, tôi thấy rõ rồi. Tôi thấy rõ cái nguy hại sắp tới. Bọn gian đồ thế nào cũng biết chúng bị lừa, thế nào cũng hiểu rằng những pho sách thực hiện còn trong tay cô, vậy thì chúng cũng chưa chịu bỏ." Rồi lấy mũ đội, anh rục tôi xuống nhà giới, vừa xuống vừa lẩm bẩm, "Cái giấy tôi đã tìm gỡ ra gần hết, phải, nội đêm nay, nội đêm nay thôi." Anh gọi em của Tuyết Lan, ông Phương Ông nghe tôi giảng đây, cả cô Tuyết Loan cũng nghe tôi, các cửa ngõ, các lối ra vào nhà này, ông phải tự tay đi đóng kín cả lại, rồi ngồi yên trong nhà đợi cho tới lúc tôi về, ngoài tôi ra nhất tiết không được cho ai vào, ai cũng không được vào, ông nghe chưa? Vâng. Được rồi, bây giờ tôi có việc quan trọng phải đi ngay, lúc về tôi sẽ có hiệu riêng. Lê Phong ghé tai hạ thấp tiếng như nói thầm chỉ để hai người nghe thấy rồi lại tiếp. Ông với cô Tuyết Loan nhớ đấy nhá. Vâng. Nếu tôi đoán không lầm, chỉ nội đêm nay thôi. Rồi quay ra chạy ra đường, nhảy lên cái xe của thằng Biên vẫn chờ, kéo đến hàng buồm. Nhưng lúc đến quá trễ hôm thì anh nện gót giày xuống sàn xe bảo dừng lại. Anh nhảy xuống nói: "Tôi để tao gọi xe khác, tốc nữa mà đến tiệm thuốc phiền mã mây đón tao. Phải theo đúng những lời tao dặn ở nhà nghe không? Chỉ một đêm nay thôi. Nội đêm nay, một là cả tao lẫn cô Tuyết Loan bị giết ngay, hai là cả bọn hung thủ đều bị bắt"